dùng đất ngựa đu quay Lawrence human trong câu chuyện giàu tưởng tượng này chúng ta thấy những người bạn tốt luôn quan tâm đến những nguyện vọng của nhau và luôn tạo điều kiện để bạn mình thực hiện những nguyện vọng riêng hoàng tử fridolin thức dậy mở choàng đôi mắt và nhảy ra khỏi giường khi ánh sáng ban mai đã tràn ngập đây đó theo giờ khắc và niên lịch của dương quốc thì sáng hôm nay hoàng tử đúng năm tuổi và đó sẽ là một ngày tuyệt diệu cậu mặc quần áo và bước ra khỏi phòng trước khi những người hầu biết cậu đã thức Ở phòng ngoài, chất hàng đóng đóng những quà tặng. Khi cậu bước đi giữa đống quà ấy, chúng cao đến thắt lưng cậu. Bà Tiên, mẹ đỡ đầu của cậu đã gửi cho cậu một món đồ chơi cực kỳ lý thú. Trên đó có dán một cái nhãn. Mở tôi ra, tôi sẽ hóa thành cái khác. Thế là mỗi lần mở ra. Fredolin lại có một món đồ chơi đẹp hơn cái trước. Đầu tiên nó phát ra tiếng húp húp. Và sau khi hoàng tử mở nó ra liên tục Thì từ đó nhảy ra Nào là con quay Chiếc thuyền của ông noê, Sợi dây biết nhảy múa Tượng người chiến binh Hộp đựng cờ Bức tranh đốt vui Một cặp nạn cà kheo Một cái trống Một chiếc kèn Một chiếc kính dạng qua Một cái đầu máy xe lửa chạy bằng hơi nước Và nói chính xác Là một trăm rưỡi món Thế là hoàng tử cảm thấy không vừa lòng vì những món đồ chơi ấy không biết biến quá trở lại. Cậu muốn lại có những tượng người chiến binh. Cậu cũng muốn cái đầu máy xe lửa chạy bằng hơi nước, chạy cùng một lúc bên cạnh chiếc thuyền của ông Noe. Nhưng các món đồ chơi ấy lại không thể hiện ra hai món một lúc. Cậu nghĩ thầm. Đáng lẽ bà Tiên phải cho cậu hai món đồ chơi để có thể kết hợp hai món ấy cùng một lúc. Cuối cùng. Hoàng tử mở ra một lần nữa Và từ đó quá ra một cái diều Và khi cậu cầm sợi dây Giật cho diều bay vút lên không Thì diều dục lên mất dạng Trong bầu trời xanh trong Thế là Fridolin ngồi bệt xuống Và gào khóc gọi bà tiên Ôi các bà tiên giả trá làm sao Họ thường bày ra những cạm bẫy Để làm cho các đứa con của họ Thật bất hạnh Đã thế Cậu còn lấy bút viết cho bà những dòng chữ nắng nót, đầy những từ xấu xa và điêu hoa, rằng quả là một ngày sinh nhật vui sướng, và cậu đang mở ra món đồ chơi tuyệt hảo mà bà đã gửi cho. Rồi cậu vào xem những món quà còn lại. Thấy một vài món vừa mở ra, nhưng chúng chẳng có biến quá, khiến cậu sửng sốt. Bỗng mắt cậu nhìn sững và lóe lên niềm vui thích. Một con ngựa đen nhánh, Đứng riêng lẻ ở góc phòng bên phải Yên cương của nó treo lủng lẳng Những cái chuông vàng bé tí tẹo Và những quả bóng sang hô Đuôi và bờm ngựa dài chấm đất Hoàng tử dọt lên trên yên Quay lướt qua căn phòng Và choàng hai tay ôm lấy cổ con vật Tất cả những cái chuông đều rung lên len ken Và đầu ngựa gật lên gật xuống Hoàng tử hôn lên trán ngựa Đôi mắt ngựa đỏ như lửa Sáng lên một cách kỳ diệu Nó hét như con ngựa thật Trừ việc nó không biết đi Nhưng lại chăm chú nhìn liên tục Vào bức tường có treo thảm Trang trí những hình hiệp sĩ Mang vũ khí song pha ngoài chiến trận Thế là hoàng tử Bridolin Leo lên lưng con ngựa đu quay Và suốt cả ngày cứ cưỡi ngựa Và hò hét Thách thức các hiệp sĩ giao chiến Hoặc dẫn họ đi chiến đấu chống kẻ thù Mãi đến khuya mệt mỏi vì chiến công, cậu được nhấc xuống khỏi yên ngựa để bồng vào giường ngủ. Trong giấc ngủ, Fridolin vẫn tưởng là con ngựa ô đu quay đang lúc lắc và nghe những tiếng nhạc chuông. Rồi trong cõi mộng, hoàng tử thấy một đất nước rộng lớn mở ra trước mắt mình. gian dội tiếng gào thét của chiến trận và tiếng còi săn thúc dục. Cậu lao vào những nguy hiểm để giành chiến thắng. Nửa đêm, cậu bé trở giấc và lòng cậu tràn ngập niềm thương yêu da diết đối với con ngựa ô đu quay cậu nhẹ nhàng bò khỏi giường cậu cần ra nhìn con ngựa xem nó đứng sừng sững ở đâu trong phòng kế bên để yên tâm rằng nó vẫn an toàn và không sợ khi chỉ có một mình trong đêm tối mở hé cánh cửa treo cậu chui vào căn phòng bỏ trống ở bên ngoài giờ chất đầy những đồ chơi ánh trang chiếu qua cửa sổ tạo thành một lõm sáng trên sàn và thình lình, cậu nhận thấy con ngựa đu quay đã rời chỗ cậu đặt nó và di chuyển đến đây nó đã băng qua căn phòng và đang đứng bên cửa sổ đầu nó hướng vào bóng đêm như để theo dõi nhìn mây bay và cây cối lắc lư trong gió Hoàng tử không hiểu tại sao con ngựa lại đi được. Cậu thoáng sợ bị mất trộm nên dội giật lấy dây cương làm run những cái chuông để tự trấn tĩnh mình. Khi đến sát bên con ngựa, nhìn vào khuôn mặt của nó chìm trong bóng tối cậu thấy mắt ngựa đầy nước mắt và một giọt nước mắt rơi xuống làm ấm tay cậu. Sao mày lại khóc vậy, con tuấn mã của ta? Hoàng tử hỏi Tôi khóc vì tôi bị cầm tù Không được tự do. Cậu chủ, xin cậu mở cửa sổ và hãy để tôi đi. Con ngựa đu quay đáp. Nhưng nếu ta để mày đi, thì ta sẽ mất mày. Mày ở lại đây với ta không sung sướng sao? Hoàng tử nói. Hãy để tôi đi, vì những người anh của tôi gọi tôi trở về dùng đất ngựa đu quay. Và tôi nghe cô ngựa ngọt ngào của tôi đang rên rỉ trong cơn trở dạ sinh con. Tất cả đều gào thét tìm kiếm tôi từ núi cao đến vực thẳm Khắp xứ sở quê hương tôi Cậu chủ tử tế của tôi Cậu hãy để cho tôi đi Ngay đêm nay và sáng ngày mai tôi sẽ trở về Ngựa này nghĩ hoàng tử Làm sao ta chắc được là mày sẽ trở lại Và tên mày là gì để con gọi về Hoàng tử hỏi Tên tôi là ronlon đi Tìm trong bờm tôi một sợi lông màu trắng Hãy nhổ lấy và quấn nó vào một ngón tay cậu Cậu còn giữ được sợi lông Thì cậu vẫn là chủ của tôi Dù ở bất cứ nơi đâu Tôi cũng sẽ quay về khi cậu gọi Ngựa nói Thế là hoàng tử lật Tìm nhổ sợi lông trắng trong bờm ngựa Buộc chặt vào ngón tay Xong đâu đấy Cậu hôn vào trán ngựa và bảo Rolander Hãy đi đi Vì ta yêu mày Nên muốn mày được hạnh phúc Chỉ trở về với ta vào ban ngày Nói xong Cậu mở cửa sổ Con ngựa đua quay ngẩng đầu Và hí lên một tiếng gì vui sướng Và phóng về phía trước nhanh như ngựa đua Lao vút vào trong khoảng trời mênh mông Ridolin chăm chú theo dõi con ngựa luồn lách Vượt qua những hàng cây nghiêng ngã Và nó lại hí gian trong đêm đen Rồi phóng đi nhanh hơn gió Mất dạng Mơ hồ từ xa xa Giọng tiếng hí đáp lại của đàn ngựa Hoàng tử đóng cửa sổ lại Trở về giường ngủ Và suốt đêm dài Cậu mơ những giấc mơ kỳ lạ Về dùng đất ngựa đu quay Cậu thấy ở đó là những ngọn đồi phẳng phiêu Và những thung lũng nhấp nhô Chẳng có tảng đá và cây cối mọc Trên mặt đất bóng như thép mài Nhẵn láng như mặt kính Và những cơn gió mạnh thổi qua Tạo nên tiếng do ve như bầy ông dở tổ xô đẩy bầy ngựa đua quay phi như bay những con ngựa cái sáng rực như lửa phi nước đại lên lên xuống xuống chúng hí vang gọi đàn lừng khắp đồi cao và thung lũng Này ai sẽ về nhất hoàng tử thét lên roland đơ, về nhất và vỗ tay hoan nghênh khi đoàn ngựa về đến đích lúc đó cậu choàng thức dậy và trời đã sáng rõ Cậu chạy ra mở cửa sổ và đưa ngón tay có buộc sợi lông trắng gọi Rolanda, Rolanda, trở về, trở về. Dặn từ xa đến, tiếng trả lời vào một lúc sau con ngựa ô quay đang phi như nhảy múa qua những ngọn đồi. Nó vượt qua những cánh rừng trôi qua khe trống của bờ thành cung điện lướt qua cửa sổ và hạ xuống sàn nhà bên cạnh hoàng tử Pridolin. Nó thở dốc vì đã trải qua một chuyến đi dài căng thẳng. Nào, giờ thì mày thỏa mãn rồi chứ? Hoàng tử dọ hỏi. Dân, thưa hoàng tử, Roland đáp. Và nó không nói thêm điều gì nữa. Nó trở thành con ngựa đu quay như ngày hôm qua. Đôi mắt bất động và chân cứng đờ, không còn cử động gì khác ngoài việc đu quay lên xuống và rung những tiếng chuông len ken khi hoàng tử cởi lên lưng nó. Đêm đó, Khi cung điện chìm trong yên tĩnh, Fridolin lại đến thăm ngựa. Nó đang đứng ngết đầu lên khung cửa sổ. Khi thấy hoàng tử tiến lại gần, ngựa chào. Chào ông chủ, đêm nay tôi cũng đi được chứ, và tôi cũng trở về khi trời sáng. Hoàng tử lại mở cánh cửa sổ, đứng nhìn ngựa phi mất dạng, và nghe vang vẳng tiếng lũ ngựa ở dùng đất ngựa đu quay hí lên từng hồi. Sáng hôm sau, Cậu lại gọi Rolon trở về Từ hôm đó Mọi việc cứ như thế diễn ra hàng đêm Và mỗi sáng Con ngựa lại hôn Ridolin và nói Thưa ông chủ Chào hoàng tử Và lại biến dạng thành con ngựa đu quay Một năm trôi qua Một buổi sáng Khi thức dậy Ridolin nhớ ra Hôm nay là sinh nhật lần thứ sáu của mình Và lần này Giống như lần sinh nhật thứ năm Cậu cũng nhận được nhiều đồ chơi như năm trước Bà Tiên, mẹ đỡ đầu của cậu Tặng cậu một con chim Một con chim thật Nhưng khi cậu kéo đuôi chim Thì nó lại biến thành con tắc kè Khi cậu kéo đuôi tắc kè Thì nó lại biến thành con chuột Và khi cậu kéo đuôi con chuột Thì chuột lại biến thành con mèo Thế rồi Cậu nảy ra ý muốn cho con mèo ăn thịt con chuột Nhưng điều đó không thể thực hiện được vì bà tiên chẳng ban phép cho thuật biến ra hai con vật cùng một lúc. tuy nhiên khi cậu níu đuôi mèo thì nó biến thành con chó và chó biến thành dê rồi thành bò, thành voi, thành con chuột lang. giờ thì con chuột lang không có đuôi để kéo nên không thể thay hình đổi dạng thành con vật khác. Fridolin bực quá ngồi bệt xuống sàn gào lên những lời trách móc bà tiên đỡ đầu. Món quà tặng có giá trị nhất trong lần sinh nhật này là con ngựa của vua cha tặng cho hoàng tử. nhà vua bảo, giờ thì con đã đủ lớn để tập cởi ngựa rồi. Thế là Bridolin trèo lên con ngựa và thúc ngựa phóng đi, từ sáng đến trưa, một khoảng thời gian dài bằng lúc cậu cởi con ngựa đua quay hồi năm ngoái. Chỉ trong nội ngày hôm đó, Bridolin đã trở thành tay cởi ngựa thành thạo và được tất cả triều thần cho là người cởi ngựa giỏi nhất từ trước đến nay. Niềm kêu hãnh và sự thích thú của việc cưỡi ngựa đã chiếm hết tâm trí của hoàng tử Khiến đêm đó, cậu quên mở cửa sổ cho con ngựa Prolon đi ra ngoài Cậu đặt lưng lên giường là ngủ ngay và chìm vào giấc ngủ mơ Được cưỡi con ngựa thật cùng với các kỵ binh xông pha vào chiến trận Đêm hôm sau cũng như thế Nhưng đến đêm thứ ba, khi cậu giờ thiêu thiêu ngủ Cậu nghe tiếng khóc thổn thức bên giường Và gian dặn lời gian sinh Hỡi hoàng tử Ông chủ tốt bụng của tôi Hãy tha cho tôi đi Tim tôi tan nát vì nỗi nhớ quê nhà Ridolin mở mắt Thì chính con ngựa đu quay Roland Đang đứng trước Mặt đầm đìa nước mắt Hoàng tử thẹn thùng vì đã quên người bạn cũ Cậu bật dậy Ôm choàng lấy cổ ngựa bảo Hãy vui nào Roland vì ta chắc chắn để cho bạn đi kia mà, rồi cậu chạy đến mở toan cửa sổ cho Rolon đi. Rolon từ giả, chao quan tử, ông chủ tốt bụng của tôi. Nó ngẩng đầu, hiếp giang một tiếng làm kinh động cả cung điện, rồi phóng về dùng đất ngựa đu quay. <cười> Hoàng tử Bridolin đứng tì vào cửa sổ Cẩn thận mở sợi lông bờm ngựa cột ở ngón tay Và dứt tung vào đêm tối Cậu thì thầm Tạm biệt Roland Roland dũng cảm và hiền lành của ta Hãy đi và hưởng lấy hạnh phúc ở xứ sở của bạn Từ nay ta, chủ cũ của bạn Sẽ không còn được như trước Và từ xa Cậu nghe tiếng hí của vầy ngựa ở vùng đất ngựa đu quay mấy năm sau, khi Bridolin đã lên ngôi vua kế vị vua cha, tổ chức mừng sinh nhật lần thứ năm cho con mình vào sáng sớm hôm đó. Trong các món quà tặng để kính sàn nhà, lại có con ngựa đua quay đen bóng với đôi mắt rực lửa đứng đó. Không ai biết con ngựa từ đâu đến. Đó là quà tặng của ai? mãi cho đến khi chính mắt nhà vua nhận ra nó, thấy con ngựa giống hệt con ngựa Roland năm xưa. Mà ông đã quý mến như một đứa bé Nhà vua đến bên cạnh nó Mỉm cười Và vuốt ve cái bờm rậm Và dịu dàng nói Này mi có phải là con trai của Roland không Con ngựa đáp Chào hoàng tử và ông chủ tử tế của tôi Rồi im bặt Không nói thêm một lời nào khác Nhà vua gọi hoàng tử Và kể cho con nghe đầu đuôi câu chuyện Về Roland Và nhà vua lục tìm trong bờm con ngựa nhổ ra một sợi lông trắng đem buộc vào ngón tay hoàng tử và bảo cậu phải giữ kỹ sợi lông và luôn phải đối xử như một người chủ tốt với con ngựa của con của Rolo. Đến đây câu chuyện kể về Rolon của tôi kết thúc